Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta đến với tập 18 của chị Cố. ở Tập trước thì chúng ta thấy chị Cố đang đối mặt với nguy cơ mất nhà. Tuy nhiên rằng là nhờ sự giúp đỡ của những người bạn ma thì chị Cố cũng đã uh, thuê được cái ngôi nhà mới và đồng thời là cũng đã bắt được cái con, một cái con ma ra uh, có thể giúp chị Cố rất là nhiều. Đặc biệt là đỡ được một phần thức ăn lớn có hải sản để ăn. Với một người tiết kiệm yêu tiền hơn mạng như chị Cố thì đây có thể coi như là một cái cơ hội rất là tuyệt vời để tiết kiệm. À, tiếp theo thì những điều gì sẽ đến với chị Cố chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi. Hãy để lại comment, thảo luận và hãy giúp A tuấn đề xuất video cùng với kênh Quảng A tuấn Live là kênh mới. Bằng cách ấn vào nút like, nút share, ấn vào nút subscribe và hình chiếc chuông để nhận được thông báo khi A tuấn ra video mới. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. cố Phi Âm vừa ăn cơm hộp, cũng làm gì còn bụng dạ để ăn cái gì khác. Liền để cho con ma ra bắt một chút sò hay là hầu gì đó. Chờ buổi tối đói bụng thì sẽ nướng ăn. Vừa vặn ngày hôm nay, cô trở về còn cố ý mua một cái lưới sắt, một cái giá sắt. Lại còn mua thêm một chút tỏi. Ngày hôm qua ăn đồ nướng, nướng cay, hôm nay sẽ ăn thêm với tỏi, sẽ dễ tiêu hóa hơn. Lúc này trời không còn tối sẫm, gió lạnh gào thét. Cô đi vào trong quan tài, lướt điện thoại di động chơi game, thuận tiện nhìn xem là cô đăng tin tức có gì mới hay không. Quan tài vẫn còn đặt ở dưới hầm, lười moi ra, hơn nữa ở trong hầm người bên ngoài không nhìn thấy an toàn hơn. Ở bên kia đào lập trí khoác cặp sách đến tòa nhà cũ nát, mới phát hiện nơi này đã bị phong tỏa. Không chỉ phong tỏa, còn dán đầy bùa và máu chó mực, cùng với các thứ trừ tà tùm lôm. Không chỉ như vậy, ở dưới lầu còn có 6-7 tên đạo sĩ đang thi pháp, niệm một đống cái gì mà cấp cấp như luật lệnh, bù lô, bù loa. Còn có không ít người đang vây xem, tò mò. Đào lập chí lập tức kinh ngạc, lẽ nào ba con quỷ ở đây đã bị phát hiện, cho nên đã cử người tới túm. Này cậu bé sao lại đến đây? Đừng có bắt chiếc người ngoài đến đây trải nghiệm nhà ma gì gì đó đó. Tòa nhà này rất tà môn. Nghe nói, đốc công phát hiện một cỗ quan tài bên trong. rồi mời liễu đạo sĩ đến thi pháp trừ tà đó không nghĩ tới những con quỷ kia không sợ còn cõng quan tài bay ầm ầm đặc biệt lợi hại còn đả thương cả đạo sĩ nghe nói bây giờ vẫn còn đang nằm ở trong đó ai nói là xông vào nhà là những cô hồn giã quỷ bị trả thù đó không phải chứ có thể đả thương cả pháp sư chẳng phải là rất lợi hại đúng vậy tôi cũng nghe nói rồi tối qua ầm mỹ lắm chó mèo nhà tôi kêu gào suốt một buổi tối không yên Tôi mở cửa sổ nhìn ra bên ngoài Lại chẳng thấy ai cả Nhưng chúng cứ kêu không ngừng ôi, Mọi người cũng biết đó Mắt chó mèo vốn có thể nhìn thấy những thứ bẩn thỉu Ôi chào, ôi chào Thật sự là dọa chết tôi Tôi nói mọi người nghe này Tôi tận mắt thấy có ba pháp sư và mấy người áo đen Bọn họ một đường vừa chạy Vừa gào thét ôi, à. Thật sự là quá tà môn nó mặt mũi bọn họ tái nhợt làm cho tôi sợ muốn chết khiếp không phải chứ tả môn như vậy sao nơi này thật sự có quỷ sao điều này quá đáng sợ mau mau để cho những pháp sư đánh cho những con quỷ cái hồn phi phách tán không cho chúng đi hại người cái quỷ gì hay là không có quỷ trên đời này lên thiên làm gì có quỷ lão vương lúc này không nghe nổi nữa lại nói Quỷ người ta ở đây Cũng đâu có gây gỗ gì với chúng ta Nếu như chúng thực sự là ác quỷ Thì bây giờ các người còn có thể sống sót không à, Các ông chỉ có ăn nói tầm bậy tầm bạ Nghe đến sờn cả tóc cái Hơi Thật là liền thiên Đúng là liền thiên Người kia nghe được liền quay lại nói "Ý Lão Vương Trước mời đạo sĩ bắt quỷ Chuyện này cũng không phải là ông chưa làm Sao bây giờ còn đi nói chúng tôi Đúng vậy đó Lão Vương trước kia mỗi ngày đều cầm kiếm gỗ đào nói là muốn trừ tà sát quỷ gì gì đó chẳng phải ông cũng là người tin nhất con gì lão vương nghĩ đến chuyện đã từng làm trước đây thì tức đến đỏ mặt dâu mép phập phòng nói Ê không phải các anh cũng nói là tôi mê tín này sao hiện tại thì xem đi các người cũng vậy còn gì lão lôi lôi kéo kéo đào lập chí ai cậu bé cậu bé cậu cũng là người học hành cậu nói Chuyện với bọn họ, cõi đời này đến cùng là có quỷ hay không đào lập chí nói Làm gì có quỷ Cô dì chú bác, phải tin tưởng vào khoa học chứ Đời này làm gì có quỷ Lão vương cười cười, xem đi Nơi này làm gì có quỷ Đạo sĩ này vừa nhìn đã biết là bọn hồ đồ Còn làm phép cái gì, nhanh nhanh, đi đi đi đi Đương nhiên, lão vương người nhỏ, lời nhẹ Đâu có ai nghe lão nói Đào lập trí thì chỉ là một thằng bé, cũng chẳng ai coi lời của cậu ta là thật. Ai xem náo nhiệt, vẫn cứ đứng xem. Đào lập trí kỳ thật rất sốt ruột. Tuy rằng cậu ta sợ ma quỷ, cõi đời này cậu ta cũng đã thấy ác quỷ làm loạn. Người cũng có người xấu, thì quỷ cũng có quỷ giết người. Quỷ xấu giết người, quỷ tốt cứu cậu. Cậu không muốn ba con quỷ này bị bắt đi như vậy. Đứng dưới lầu hơn một tiếng đồng hồ, Mãi đến khi trời sắp tối, không thể không trở về khi bị người nhà gọi điện thúc giục. Hơn nữa, cậu cũng cẩn thận tìm. Không thấy bóng dáng của chị gái tóc dài ở quanh đây. Chị Bính Bính và cả bà cụ cũng không thấy. Hẳn là họ đã bỏ chạy. Chỉ là không biết là họ đã chạy đi tận đâu. Không biết liệu họ có bị thương hay không. Cậu liệu có còn có cơ hội gặp họ hay không? Đào lập chí đã mua lấy một ba lô nến thơm. Tiền giấy, cũng không biết có cơ hội Lấy ra dùng hay không nữa Cuối cùng đào lập trí Thở dài, khoác cặp sách đi về Đào lập trí Mày đứng lại cho tao Đằng sau đột nhiên chuyển tới một âm thanh quen thuộc Đào lập trí quay lại Nhận ra là đại ca của bọn Côn đồ, Nhị Trung Tên là Đan Phong Ở phía sau còn có năm sáu thằng đi theo Ăn mặc đồng phục Học sinh trong cả lơ phất phơ, trong tay phì phèo điếu thuốc, vừa nhìn đã biết là loại không có tốt lành gì. Lại nói, lúc trước, cậu và Đan Phong không có liên quan gì. Một người học năm thứ nhất trung học, một người học năm thứ hai, luôn muốn phân thắng bại, muốn làm đại ca của khu này. Hơn nữa, đào lập chí không thích Đan Phong ở một điểm, đó là Đan Phong thu phí bảo kê. Vừa vét tiền của các bạn học để đi ăn uống, rồi lên internet chơi game. Cậu thật sự không ưa thích điệu bộ như vậy, vì vậy cậu không qua lại với Đàn Phong. Đàn Phong chủ động hẹn trước, nếu như gặp Đào lập trí, thật sự đáp lại thì lập tức sẽ đánh cho đến mẹ Đào cũng không nhận ra. Bây giờ thì khác, cậu đã là một người đàn ông, bước một chân vào vị trí thần bí, làm gì còn đầu óc nào để làm những việc này với họ. Huống hồ bây giờ, cậu còn lo lắng Chị gái tóc dài, bính bính Và bà cụ lao công đang đi đâu Đào lập trí nhìn họ một chút Miễn cưỡng hỏi Sao vậy? Đan phong hừ một tiếng giơ tay Tao muốn ước chiến với mày Ngày mai tan học, gầm cầu bờ sông Không gặp không về Ai không đến, thì làm cháu Từ nay về sau Gặp thì phải cúc cung gọi một tiếng đại ca Sao? Mày sợ à? Đào lập trí lờm lườm một cái vô vị chúng mày tự chơi một mình đi tao đến cười vào mặt chúng mày đan phong gầm gừ là đàn ông không nói không được chứng tỏ là mày sợ ở đằng sau đan phong đám đệ tử ồn ào nói này này tao thấy mày chẳng qua chỉ là một thằng nhát gan đúng là một thằng nhát gan hay nghe nói trước đây mày còn đến nhà ma kết quả là bị dọa sợ đến gần chết đi viện hơn nửa tháng mày cũng không ngại khi làm đại ca nhất trung à <cười> Năm thứ nhất mà có một thằng như mày thì thật là xấu hổ. Đúng vậy đó. Tao cười ỉa. Lại còn bị một con ma không tồn tại làm cho sợ đến mức nhập viện. Bây giờ không phải là mày cũng sợ đại ca của bọn tao rồi chứ. quay Tiểu Trí nếu như mày sợ thì nói một tiếng là được. Nhận đại ca của bọn tao làm đại ca. Thế nào? Đào Lập Trí không thích. Bọn này liền cười lạnh một tiếng. Tới thì tới. Tao sợ mày sao? Đến lúc đó. Đừng có mà khóc lóc xin tao tha cho đấy. Được, một lời đã định, không đến thì làm con chó. Được, một lời đã định. Buổi tối ngày hôm đó, lão Vương lén đốt, cầm chổi cầm bật lửa ra cửa. Lão muốn đi quét hết những lá bùa kia. Những người này cũng thật là không phân tốt xấu, mà lại la hét muốn giết quỷ. Thực sự là quá đáng. Lại nói, lão nghe những lời đồn kia, bọn họ rõ ràng là mang quan tài đi rồi. Chứ đâu có ý hại người ở đây. Tiểu vương cũng đã tỉnh lại. Nhìn thấy cha cầm chổi Đi ra cửa thì khiếp sợ. Cha, giữa đêm hôm cha đi đâu vậy? Lão vương thấy con đã dậy. Vừa hay, cùng ông đi quét bùa. Tiểu vương trợn mắt. Biết làm sao bây giờ? Cha hình như càng già càng lố lẫn. Nhưng anh cũng chẳng biết làm sao. Chỉ có thể đi theo. Vậy là một già một trẻ. Lén lén lút lút. Hơn nữa, những lá bùa dài ở khắp nơi bị gió thổi. Cả con đường khắp nơi đều là bùa. Hai người quét đến nửa buổi mới thành được một đống. Ngay cả trên tường cũng bóc hết xuống, góp lại thành một đống, đồng thời chuẩn bị đem đốt. Tiểu vương thật sự không hiểu tại sao nửa đêm nửa hôm lại làm việc này. Chà, trên đời này làm gì có quỷ. Chà, cha đừng có quá mê tín như thế. Lão vương bịt miệng con Ê, Nói linh tinh cái gì vậy Ông nhìn xung quanh Thật là không tiện đó à, Xin lỗi các vị à, Nó còn bé Nó nó vô tri, Các vị đừng có để bụng Luồng gió lạnh thổi qua Quấn tung những lá bùa Coi như là có người đã đáp lại lời của lão vương Lão vương gõ gõ đầu của con trai Con đừng có nói liền thiên Cứ làm theo lời cha là được Tiểu vương hiện tại không biết phải nói sao bởi vì anh cảm thấy sau lưng tự nhiên lạnh lạnh tự nhiên thân thể thẳng thốt cuối cùng anh cắm cối làm việc châm lửa đốt hết bùa cho đến tận khi chỉ còn lại tàn cho đã bị gió thổi tán loạn đầy trời mới đi theo cha già trở về cha già thì thầm vào tai anh nhắc lại chúng ta có thể sống sót làm phiền bọn họ là là trông cậy vào bọn họ đó còn nhớ chưa Một già một trẻ đi xa, chỉ còn lại tòa nhà yên tĩnh đứng lặng lẽ trong bóng tối. Ngày hôm sau tan học, Đào Lập Chí mang theo 7 anh em đến nơi ước hẹn ở dưới gầm cầu. Ở bên kia, Đàn Phong cũng mang theo không ít người. 13, 14 người trong tay đều cầm theo vũ khí, thành một đội. Đàn Phong đi đầu, trong tay cầm một điếu thuốc, trông rất có dáng dấp đại ca. Đào lập trí dẫn người qua, khoanh tay trước ngực. đan phong rít một hơi thuốc lá. ok kìa, <cười> phú nhị đại, không nghĩ tiểu tử mày thật sự là dám đến. Được, vì mày tuân thủ lời hẹn, đợi một lát nữa tao sẽ nhẹ tay một chút, giữ mặt mũi cho mày. Đào lập trí nói, cái này khó nói, không biết đến lúc đó, ai sẽ kêu tra gọi mẹ. đan phong cười lạnh một tiếng, ném điếu thuốc, dẫm lên dẫm xuống. Sau đó cầm gậy sông lên Trong miệng kêu to Ông không đánh cho mày kêu cha gọi mẹ Ông không phải là họ đan Đào lập trí cũng nhổ tuệt Một ngụm nước bọt Dơ nắm đấm sông lên Đào lập trí đã tập taekwondo Mỗi khi được nghỉ hè Còn được cha mẹ cho đi quân huấn Tố chất thân thể cũng không tệ Ở bên kia đan phòng cũng vậy Gia đình mở võ quán Từ nhỏ đã lăn lộn Nếu như không thể để cho nhiều người nhận Làm đại ca như vậy Thì làm sao được, từ nhỏ đến lớn, đều nói chuyện bằng nắm đấm. Lúc này hai bên cùng sông lên, đánh nhau tối bội, không phân cao thấp. Năm thứ nhất và năm thứ hai, bọn nó đứng ở xung quanh hô lên cổ vũ. Là hét kích động, người của hai phe cũng không nhịn được, sông vào đẩy nhau, dùng lỗ mũi nhìn người ta mà nói. Sao? Sao? Sao là sao? Sao là sao là sao? Sao là sao là sao cái gì? Đánh đi. <cười> Từ lớp 1 đến lớp 6, tao còn không sợ. Sợ gì mấy thằng năm thứ hai chúng mày? Rồi thì vào đấy. À mày giỏi. Thế thì ai sợ mày? Mày ngon, mày ngon. Ở bên kia, Đan Phong và Đào Lập Trí vẫn còn đang đánh nhau hùng hục. Bọn họ nhất thời còn chưa phân thắng bại cho đến khi Đan Phong bị Đào Lập Trí. Vật qua vai ngã lăn ra đất. Đan Phong mất mặt Giận dữ đỏ mắt Đánh Đánh chúng nó cho tao Đầu lập trí ngoại hình cũng không tệ Cũng là thiếu niên cao to đẹp trai Giờ khắc này cười lạnh một tiếng Mày thua rồi Thua là thua Sau này gặp tao nhớ gọi đại ca Nhìn thấy đại ca thì nhớ cúi người chào Chắp tay nhường đường nghe chưa Đan Phong ôm bụng bỏ dậy hét lên Chúng mày Chúng mày còn đứng đó làm gì xông lên cho tao Bọn đệ tử của Đan Phong như tỉnh ngủ Vùng gậy gỗ xông lên Mấy người bên phe của đào lập trí Cũng không phải là ngồi không Tự nhiên binh tới tướng đỡ Nước đến đất ngăn huống hồ đào lập trí đã thắng đan phong Vốn là sĩ khí như cầu vòng Lại thêm đám người ra ngoài Đa số là cùng đi huấn luyện Ở quân đội Giờ khắc này Mấy người đối đầu với mười mấy người Nhưng cũng không hề yếu thế Gầm cầu yên lặng chỉ một thoáng Lại trở nên náo nhiệt Nhao nhao ồn ào ầm ầm ào ào Lúc này chị Cố vẫn đang chơi xếp hình Nghe bên ngoài có người nói láo nháo Chị Cố cũng không có quá để tâm Dù sao thì đây là gầm cầu Người đến người đi Cũng không thể bình thường hơn được Chị Cố vẫn tiếp tục chơi Lúc này ở bên ngoài Âm thanh càng lúc càng ầm mỹ Phẳng phất còn nghe được Âm thanh cái bếp cô dựng tạm Bị đạp đổ Con ma da còn hô to Quay cô đánh nhau Đánh nhau kìa Ôi, bếp của tôi, ấy cái kệ bếp yêu quý tôi đã đắp cả ngày hôm nay rồi. Chị cố không thể không để ý. Chị cố còn phải ăn khuya. Kệ bếp không còn thì làm sao mà nướng đồ ăn được. Lần này chị cố không để ý nữa. Đang lo lắng, đột nhiên cái ván quan tài đánh dầm một cái. Như có thứ gì đó rơi xuống. Ở bên kia ước chừng hơn hai chục người đang say sưa đánh nhau. tao đánh mày mày đánh tao đánh đến đỏ cả mặt bất phân thắng bại không ai nhường ai đào lập chí đánh cho đan phong liên tiếp lùi về phía sau cậu lại nhìn thấy một sơ hở một cước đá thẳng vào bụng của đan phong đan phong lảo đảo lùi về phía sau mấy bước dẫm lên cái hố ở dưới chân hững một cái nó loạn choạng không đứng thẳng được kinh hoàng quay lại nhìn thì phát hiện cái hố này hình chữ nhật đáy hố còn có cỏ khô đan phòng rốt cuộc cũng không trụ được, lay lay mấy cái sau đó lộn cổ xuống hố. Thật bất ngờ rơi xuống hố mới phát hiện là không đau, trái lại là ngã lên một tấm ván gỗ, lại còn rỗng ruột. Bởi vì âm thanh ngã xuống không phải là đập mà là trống rỗng. đan phòng không tự chủ, tự chủ được, sờ sờ lên cỏ khô, quả nhiên là thấy tấm ván ở dưới cỏ khô. Lúc này đan phòng cũng không kịp nhớ là tại sao trong hố lại có ván gỗ. Chỉ cảm thấy tức giận đến rôn rẩy. Đào lập trí xem ra là một tên tiểu bạch kiểm Không nghĩ tới Lại đánh nhau Giỏi đến như vậy Đan Phong không phải là đối thủ Hắn quả thực không thể tin nổi Huống hồ Nhiều tiểu đệ nhìn thấy mình như thế Điều này làm cho Đan Phong sau này Không biết ngẩng đầu làm người như thế nào Còn làm cho người ta phục được sao Ai còn nghe lời y nữa Đúng là mất hết mặt mũi Càng nghĩ càng giận Đàn phòng lúc này hận Không thể đem đào lập trí Đạp xuống dưới chân Lập uy lại Ngay khi nó đang tức giận không ngớt Thì đột nhiên dưới chân truyền đến âm thanh lao sao Đàn phòng kinh ngạc Cái quái gì vậy Ở ở dưới Ở dưới tấm bán gỗ này Là có cái gì hay sao Đàn phòng nhìn kỹ Quả nhiên thấy tấm ván gỗ Lộ ra một cái khe nhỏ Ước chừng Rộng bằng hai bàn tay Đen thổi lùi. Đàn phòng bỏ về phía trước hai bước Nhoài người nhìn xuống khe Chỉ thấy trong tấm ván gỗ Quả thực là có một cô gái đang nằm Cô gái kia mở đôi mắt đen Mặt không cảm xúc Sắc mặt tái nhợt Nhìn thẳng vào nó mắt mắt đôi môi lộ ra một nụ cười âm lãnh quỷ dị. Đàn phòng ngơ ngác, sắc mặt tái nhợt, tay chân nó mềm nhũn, thiếu chút nữa là ngã lăn quay. Nó kêu lên một tiếng, ngồi vật xuống, chân điên cuồng rũi trong đám cỏ khô. Rốt cục nhìn thấy, tấm ván gỗ ở dưới chân nó là thứ gì? Không ngờ lại chính là một cỗ quan tài. Vậy đây là quan tài Thì thứ nằm ở trong quan tài này là Là một xác chết đang cười Là một con ma nữ Trời ơi Trời ơi Đan Phong gần như là lăn lộn ra khỏi hố Điên cuồng bò ra Tốm lên một người Không xong rồi có, có mà đâu có mà đâu mày ơi Ở trong hố có một con ma nữ đang ngủ đó Đang đánh nhau vui vẻ Đan Phong đột nhiên thất kinh chạy ra nói là có ma Trong lúc nhất thời cả đám nhìn nhau Rồi quay sang nhìn Đan Phong Không biết là nó đang bày trò gì Ở Phong ca Anh anh nói cái gì vậy Đó chỉ là cái hố làm gì có ma ha Đúng vậy Phong ca Anh nói liên thiên Trên đời này làm gì có ma chứ Anh bị hoa mắt đấy à Anh Phong thua thì thua Chúng em có nói gì đâu Chỉ cần anh thắng chúng em thì chúng em đều phục Bây giờ lại còn bày ra ma quỷ Anh mất mặt thì cũng đâu cần phải đến mức như thế Ê, còn anh phong à anh phong của chúng mày từ nay về sau đều phải gọi anh chí của chúng tao là đại ca chúng mày còn gọi là nó là anh à không biết xấu hổ đan phong vừa bò ra khỏi hố liền ngã lăn lộn lúc này nó đang run cầm cập đứng không thẳng được bây giờ lại bị đám đệ tử trêu ghẹo cũng không có tức giận trong hố lại có ma đó thật sự là có ma đó tao tao nhìn thấy là một con ma nữ đó ánh mắt tất cả hiện lên vẻ hoàng hốt, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, xem ra cũng không giống như là đang làm bộ. Đào lập trí cũng nghi hoặc nhìn về phía cái hố. Ngay khi tất cả mọi người còn đang nghi ngờ, chỉ thấy bên trong hố một mảnh ván quan tài dựng lên. Ván quan tài dựng đứng, đột nhiên làm cho tất cả trong lòng tê dại. Đàn phòng choáng váng Run run chỉ vào ván quan tài Chúng mày nhìn thấy chưa Thật sự là có ma nữa Nó còn chưa nói xong Chỉ thấy ở trong hố Một cái đầu nhô lên Là một cái đầu có mái tóc thật dài Trên đỉnh đầu còn dính không ít cỏ vụn Chỉ thấy Cô gái cứng ngắc lắc lắc đầu Tóc dài ở trên gò má Cô gái nghiêng đầu nhìn chằm chằm bọn họ Mặt không cảm xúc Một đôi mắt đen như mực Giấu dưới mái tóc Ác ý Làm cho người ta nhìn thấy quỷ dị và kinh hãi Trong không khí mơ hồ bốc lên mùi máu tanh Đàn phòng ngồi bẹt xuống đất Không chỉ có nó Tất cả bọn thiếu niên Đều lăn lộn ngây ngẩn Mồ hôi lạnh chảy xuống Chúng nó nhốt một ngụm nước bọt Sợ đến nỗi Không thốt ra được một câu Trong lúc nhất thời quên cả phản ứng Cô gái tóc dài quỷ dị, bốc một nắm bùn ở trên hố, như đang muốn bò ra ngoài. Mái tóc lay động. Cô vừa bò, vừa lộ ra một nụ cười thâm độc, âm thanh lạnh lẽo. Các người tới đây chơi à? Hứng? Đàn phòng chỉ cảm thấy một luồng hơi lạnh sông thẳng lên đầu. Nó kêu lên một tiếng, sau đó liên tục lăn lộn. rồi quay người bỏ chạy thậm chí không cả dám quay đầu lại nó liều mạng chạy chỉ sợ chậm chân thì sẽ bị ma nữ kia bắt không chỉ có nó ở đây hầu như là không một thằng nào dám dừng lại cả chúng nó dồn dập thất kinh cuống cuồng mà chạy có thằng thậm chí chạy ngã sấp mặt mà không cả kịp đau Trồm dậy mà chạy tiếp hận không thể một bước xa ngàn dặm Mẹ nó chứ Mẹ nó chứ Cho đến tận khi chạy rất xa Chỉ có hít vào chứ không dám thở ra Chúng nó vẫn sợ hãi Nhưng cũng dừng chờ bước chân Mấy người nhìn nhau Đều nhìn thấy đối phương của mình Bị dọa đến nỗi mặt cắt không còn giọt máu Mẹ nó Vừa nãy là cái đéo gì vậy Là là ma nữ sao Là ma nữ đó các anh Nó, nó, nó, nó, nó thật là đáng sợ đó anh ơi Thật sự là rất đáng sợ đó anh ơi Đi đi, chỗ quỷ quái này thật là quá tà môn Trước kể tao nghe nói đường Phú Dân có ma Còn nói có quan tài bay trên trời Không nghĩ tới nó là thật Sau này, sau này tao đéo bao giờ dám đến đường Phú Dân nữa Tao thề, tao thề Tao cũng sợ lắm Tao sợ bởi vì nó đã nhìn thấy chúng mình rồi Có khi nào... Sau này nó sẽ đeo bám chúng mình hay không? Chúng mình liệu có chết hay không? ỉm mẹ cái miệng mày đi. Mày nói cái linh tinh cái gì vậy? Này, ở trong chuyện ma đều viết như thế mà. Một đám người đi ra ngoài không cẩn thận gặp ma. Sau đó mặc dù là chạy được. Nhưng từ đó trở đi con ma sẽ đeo bám. Giết từng đứa từng đứa trong nhóm đó. Có đứa nào sống sót được đâu. Lời này vừa dứt. Rất... Cả đám thiếu niên choi choi, run cầm cập, thấp thỏm lo âu Cảm thấy sau lưng lạnh lẽo Tựa như là chỉ cần quay đầu lại là có thể nhìn thấy cô gái tóc dài Đang âm lãnh nhìn chằm chằm vào chúng nó da, tao, tao sợ lắm rồi Chúng mày ơi Bố bè sợ lắm rồi Vào lúc này Làm gì còn thằng nào nghĩ đến chuyện Kéo bè kéo lũ đánh nhau Chỉ sợ hai chữ gầm cầu Còn chẳng dám nhắc đến Chị cố bỏ ra khỏi quan tài Đám bạn nhỏ trước mắt Chạy như ong vỡ tổ Chỉ còn lại duy nhất một cậu bạn Mà chị cố nhìn quen mắt Này cậu cũng ra đây chơi à Đào lập chí trợn mắt Nhuốt một ngụm nước bọt Chỉ thấy ván quan tài dựng đánh dầm một cái rồi đóng lại Chị gái tóc dài bây giờ Đang tiến từng chút từng chút tới Mái tóc thật dài Trên tóc còn dính cỏ Chị gái đưa tay vỗ vỗ Sau đó nhìn thẳng vào cậu Đào lập chí, Tuy rằng cùng với chị gái tóc dài có quen biết Nhưng cũng bị dọa sợ Vừa nãy Thậm chí còn thiếu một chút nữa là đào lập chí chạy trốn theo cả bọn vừa mới chạy được hai bước mới phản ứng lại được đây chẳng phải chính là chị gái tóc dài mà cậu ta đang tìm hay sao quan tài này chính cậu cũng đã từng nằm tuy rằng cũng sợ đấy nhưng nhìn thấy bộ dáng của đan phong và đám bạn bị dọa đến đái cả da quần đào lập chí tự nhiên cảm thấy vui vui ờ ờ ờ tôi tôi tôi tôi hẹn bọn họ đến chơi tới chỗ này chơi cố phi âm nói kỳ thực ở dưới gầm cầu này chẳng có cái gì hay đâu cô nhìn sang cái bếp của mình quả nhiên đã bị phá cô quay đầu lại liếc nhìn con ma da đang ôm cái ván quan tài con ma da lập tức hiểu ý cẩn thận đáp lại cái bếp thế nhưng con ma da mới đi được hai bước đầu của nó chợt động một cái sao tự nhiên nó lại nghe lời ngoan ngoãn đến như thế bắt cá bắt tôm thì thôi đi đóng quan tài cũng được Tốt xấu đều là do chị gái bảo nó làm. Sao bây giờ? Chị gái còn chưa nói nó đã hiểu ý. Không lẽ nó đã bị đánh đến nỗi thành quen trở thành tình nguyện nô lệ hay sao? Trong lúc nhất thời con ma ra trở lại âm trầm. Đào lập chí khoanh tay liếc nhìn bốn phía. Hôm qua tôi đến tòa nhà cũ nát bên kia tìm mọi người. Nhưng tôi không thấy mọi người đâu. Tôi thấy rất nhiều đạo sĩ đến bắt quỷ. Tôi còn tưởng rằng không gặp được mọi người nữa. Sau đó, tại sao chị lại ở đây? Vậy, từ giờ tôi có thể đến tìm chị không? Cố phi âm nhặt một cành cỏ ở trên đầu xuống. Là do lúc nãy, đám bạn nhỏ kia hất vào, làm cho cỏ văng khắp cả mặt mũi. Thậm chí, còn đá cả cái chăn tung lên. Đợi một lát nữa, cô lại phải đi dọn dẹp lại. Đúng vậy, sau này không được ở đấy nữa rồi. Ở bên đó, Quá đỗi nguy hiểm đó. Không thể quay lại được. Nơi này cũng chẳng thể thường xuyên ở. Nhưng không sao. Tôi đã tìm được phòng rồi. Ngày mai là có thể dọn vào ở. Nếu như cậu muốn tìm thì có thể đến đó là được rồi. Đào lập trí cười nói. Như vậy là tốt nhất. Cậu nghĩ tới cha mình muốn mời đại sư đi xem nhà. Ngẫm lại vẫn chưa nói. Cậu ở nhà cũ làm không ít những thứ đuổi quỷ trừ tà. Tuy rằng cậu cũng chẳng thấy có tác dụng gì. Nhưng mấy con quỷ này khi nhìn thấy mấy người đạo sĩ kia lại trốn như vậy, lại còn vác cả quan tài mà chạy, chỉ sợ là rất sợ những thứ đồ đó. Nghĩ đến trong nhà còn có nến thơm và cả tiền giấy, lần này rốt cục đã có chỗ để mang đi biếu. Cố phi âm hỏi, uây, có đói không? Có muốn ăn gì không? Đào lập chí nhướng mày, ngay khi còn đang không hiểu thì nhìn thấy một con tôm nhỏ từ dưới sông nhẹ nhàng bay đến trước mặt của chị gái. Hình như cậu còn nhìn thấy một sợi ánh sáng lập lòe. Rất nhanh, một đầu đâm xuống sông. Chị gái giật giật cái cần câu, lại thêm một con tôm bay ra. À, à, à, không, à, em, em, à, tôi ý thì là à, chắc là không đói đâu. cố Phi âm đã hẹn với La Đại Thẩm, buổi trưa sẽ gặp mặt. Trước đó, La Đại Thẩm còn cẩn thận, nghi ngờ tại sao có cô gái lại dám thuê phòng chứ. Dù sao ngôi nhà này của bà đi vào vẫn còn thấy rùng rợn, thế mà lại có người dám vào. Thế nhưng nghi ngờ tan biến, khi bà nhìn thấy cô gái tóc đen và nụ cười âm trầm của chị cố, trong nháy mắt bà đã hiểu ra, đại khái là khí chất cũng khác gì ma quỷ đâu. Bà mang chị cố đến tầng 4, hiện giờ tầng 3 và tầng 4 chưa có người ở, mỗi tầng có vài hộ. Ngày thường ở trong nhà cũng chỉ có lần người già Những đứa trẻ đã ra ngoài ở Cuối tuần mới về thăm nhà Cho nên ngôi nhà trở nên lạnh lẽo Bà mở cửa phòng cho cố phi âm vào xem Hôm qua bà đã quét dọn cẩn thận Cho nên trong phòng cũng không có bụi bặm gì Thế nhưng nhìn có chút trống trải Tủ lạnh là loại cũ mua lại Tuy nhỏ nhưng có hai ngăn vẫn xài được TV tuy rằng mờ nhưng miễn cưỡng có thể xem, điện nước đầy đủ, nấu ăn tắm rửa cũng rất tiện. Phòng ngủ cũng rất đơn giản, chỉ có một cái giường, một cái tủ đựng quần áo. Bên cạnh cửa sổ còn có một cái bàn nhỏ, tủ quần áo lâu dưa chưa dùng cho nên hơi ẩm mốc một tí. Cũng may là vấn đề này cũng không có quá nặng nề. Quét dọn lại là được. À, cô có còn yêu cầu gì không? À, nếu như không thì chúng ta ký hợp đồng thuê nhà Cố phi âm nói Dạ không, mọi thứ đủ rồi Chúng ta có thể ký hợp đồng được Cố phi âm trả cho La Thẩm một nghìn hai tiền thuê Ký bản hợp đồng Mỗi người giữ một bản Sau đó giao chìa khóa Ghi số điện nước tháng này Coi như là hoàn thành xong mọi thủ tục La Thẩm không dám nân ná Mọi chuyện đã gần xong hết Bà cũng chuẩn bị rời đi Không biết vì sao bà có cảm giác lạnh lạnh, thỉnh thoảng như có trận gió thổi qua, tựa như là có người đang tựa vào bà, làm cho bà sợ đến chết khiếp. À, à đúng rồi, La Thẩm như nhớ ra điều gì. À, sao cháu biết điện thoại của ta mà đến đây thuê phòng vậy? Lúc trước, La Thẩm tưởng cô gái này đi ngang qua, thấy tờ giấy thông báo thuê nhà, cho thuê nhà. Ở tầng dưới, nhưng khi đến đây bà phát hiện, Tờ giấy đã bị xé từ bao giờ? Chỗ đó đã dán mấy tờ quảng cáo khác. Bà dán quá nhiều quảng cáo. Ở dưới lầu một tờ, bên môi giới kia cũng vậy. Cố phi âm gọi điện để thuê phòng. Vừa nhìn bà đã nhận ra không phải là của bọn môi giới. Nếu như không phải từ bên đó thì cô lấy số điện thoại từ đâu? Cố phi âm đáp. Là một người bạn giới thiệu cho cháu đó. Bà nói có người bạn cho thuê phòng, cho cháu số điện thoại. Cho nên cháu mới gọi cho thẩm đó. Bạn là ai thế Người tốt như thế Bữa nào bà nhất định phải đến mời ăn một bữa cơm cố phi ẩm khó mà nói được Bởi vì thực ra cô cũng không biết Dì trung niên tên là gì Từ trước tới nay cô chỉ gọi là dì trung niên Bây giờ hỏi tên thì cô cũng chịu à, là một người cháu quen biết Hôm nào cháu gặp cháu sẽ hỏi tên Rồi cháu sẽ nói lại với thẩm Là đại thẩm cũng trợn mắt Bà nghĩ như vậy cũng được Để sau này cảm ơn cũng không muộn Lại nói Giờ này Bà cũng chẳng nhớ là bà đã nhờ những ai giới thiệu Cuối cùng bà ôm một bụng nghi hoặc rời đi Cố phi âm cũng vô cùng hài lòng Với ngôi nhà mới Ở dưới đất được lát gạch men Tường cũng ốp gạch sáng bóng Trông rất thoải mái Không giống như chỗ ở trước kia Toàn là bụi bặm, Lại còn không có điện Về sau không lo xài điện thoại hết pin Có nước Về sau cô cũng không cần phải đi tắm ở ngoài. Có ga, cô còn có thể nấu nướng. Quan trọng nhất là ở đây. Còn có giường, có cửa sổ. Cô không phải lo lắng lúc ngủ bị gió thổi bốn phương tám hướng. Cái giường còn rất là to, vô cùng mềm mại. Ngủ ở trên đó giống như là đang nằm bồng bềnh ở trên mây. Lăn đến mấy vòng cũng được. Cô muốn ngủ kiểu gì cũng xong. Chỗ này giống như là một thiên đường vậy. Ây à. quả thực là ba trăm tệ nó cũng đáng Chuyện thông ở coi như đã xong. buổi chiều cô phải đến trung tâm giải trí để học. Tan làm sẽ đi siêu thị, mua một chút nhu yếu phẩm, ví dụ như bát, gạo, xong nồi, dầu muối, tương giấm. Sau đó sẽ mua thêm gạo, đặc biệt là thật nhiều gạo là cô có thể tự mình nấu ăn. Sau này cô có thể ăn cơm cùng với dưa muối. Chờ đến đêm, cô sẽ gọi bà cụ lao công và mấy người bọn họ đào quan tài của cô lên, khiêng về nhà mới cho cô. Phòng ngủ rất rộng, có để thêm một cái quan tài cũng không sao. Cô lấy chăn bông ở trong quan tài dài lên giường, quả nhiên vừa ấm vừa êm, thật sự là tuyệt vời. Cơm chiều cô dùng nồi bát mới để nấu bữa tối. Vẫn là con ma ra đi bắt cho cô hai con cá trích, nấu món đậu hủ cá trích. Lại cho thêm gừng, một chút nước, lửa nhỏ, hầm độ nửa tiếng. Vậy là cô sẽ có món canh cá chích thơm nồng. Cuối cùng cô cho thêm một chút muối, hành lá. Cô như vậy mà hút ba chén canh lớn. Thịt cá chích rất mềm, nấu như thế nào cũng không bị bỏ, ăn rất thơm. Có một vấn đề là nó hơi nhiều xương, ăn mà không để ý sẽ bị hóc cho nên phải nhai thật kỹ. Lại thêm nữa còn có cả món tôm, trừng tỏi đang bốc hơi. Tôm là cũng là do con ma gia đi bắt về. Bóc vỏ bỏ vào bát, sau đó bỏ củ tỏi vào, chiên qua dầu một chút, thêm một tí gia vị nữa. Thơm đến mức cô chảy cả nước miếng. Cô trộn đều lên bỏ vào trong nồi chưng 10 phút, mọi thứ đỏ rực, như vậy là cô có thể ăn rồi. Bởi vì tôm rất tươi cho nên mùi vị thật tuyệt. Ăn tôm chưng lại húp canh cá chích, đúng là một cuộc sống thần tiên con mẹ nó. Tôm... Quận với cá chích, mùi vị làm cho bụng của cô lại càng thêm sảng khoái. Còn bà Điền Bính Bính và bà Già Lao Công bay tới bay lui ở trong phòng. Hai con quỷ này giờ này đã thu liễm hơn không ít. Nơi này không còn được tự do như ở trong tòa nhà bỏ hoang. Nếu như cứ nhảy đùng đùng, làm hỏng tường, dọa đến những gia đình xung quanh thì không ổn. Quan trọng nhất đó là cố phi âm, không có tiền để đèn cho nên chỉ có thể quỷ khuất hai con quỷ này. hù liễm lại làm quỷ ngoan. Nếu như nhịn không được thì chạy sang bên kia cầu vượt để nhảy nhót một chút cho nó phát tiết vậy. Trời chưa tối lắm. Dì chung nên đi qua đây xem thử. Phòng này 2 năm cũng chưa có người thuê cho nên còn rất mới, tường sạch sẽ, lúc trước xảy ra án mạng xong cũng đã tốn không ít công phu để lau rửa. Bây giờ quét dọn lại cho nên nhìn rất mới. Tôi đã nói rồi, chỗ này không tồi, lại tiện nghi. Ây à, ở cũng rất đáng mà. Đúng vậy, là rất đáng đó. Cố phi âm cũng gật đầu tán thành. Cảm ơn bà. Dì trung niên xua tay. hay đâu có gì đâu mà cảm ơn mới cảm huệ Chỉ là tuyệt chuyện nhỏ, cô vui là được rồi. Cố phi âm mua cho dì trung niên một cây nến làm quà. Nếu như không có con ma này thì làm sao? Cô có thể tìm được chỗ tốt như vậy. Dì trung niên cũng không ở lại lâu. Xem xét xong, gặm ngọn nến rời đi. Bà còn phải về trông con làm bài tập. Cấp 3 học hành rất vất vả. 5 ngày một bài to, ba ngày một bài thi nhỏ. Về nhà bài tập còn chưa xong. Con trai bà đã gầy dọc cả đi. Mắt thâm quầng đen. Bà nhìn mà đau lòng. Đêm nay, cố phi âm ngủ một giấc thật tuyệt. Cửa sổ đóng lại. Chặn tiếng gió thổi ù ù ở bên ngoài. rèm cửa kéo xuống. Giống như giấc ngủ ở trong chiếc quan tài gọn gàng. Có thể lăn trái lăn phải. Giang chân thành hình chữ đại cũng không sao. cảm giác này thật không tồi. Cô nằm ở trên giường, còn chơi điện thoại di động. Trước tiên, cô đi vào xem bài post... Bài post này cô đã đăng được mấy hôm Cũng không thấy cư dân mạng đưa thêm tin tức gì Ở bên kia phía quảng cáo kia cũng không có Nghĩ đến hai trăm hai vạn đã trôi sông Trong lòng của cô đau như cắt Thôi bỏ đi Không nghĩ nữa Đi ngủ Cô ở trên giường lăn lộn mấy vòng Tắt đèn rất nhanh đã đi ngủ Cô ngủ rồi Thì con ma điên bính bính và bà già lao công cũng không biết đi đâu Ở trong phòng lại yên tĩnh Yên tĩnh đến mức cảm giác không gian như tăm tối Lại thêm có mấy phần quỷ dị Đột nhiên, ở bên ngoài truyền đến một tiếng rầm rung động đến mức làm cho cố phi âm tỉnh lại Cô mở mắt, thấy trong phòng tối đen như mực Bóng tối phẳng phất như đang chuyển động Mơ hồ cô nhìn ra là một bóng người. Cô bật đèn lên. Bóng tối bị xua tan. Cố phi âm rời khỏi giường đi ra ngoài nhìn. Ở trong phòng im phăng phắc. Cũng không có thứ gì rơi xuống. Cố phi âm tìm trong chốc chốc lát mới biết. Thứ phát ra âm thanh chính là cửa bếp đã bị gió thổi đóng lại. Nhưng cửa sổ phòng bếp đã đóng Thế thì gió từ đâu thổi tới cố phi âm gãi gãi cầm Đi dạo qua một vòng Ngay cả căn phòng kia Vẫn chưa cho thuê Cô vẫn sang nhìn thử Ở trong phòng yên tĩnh trống vắng Chẳng có gì hết Ánh đèn trắng sáng Đột nhiên lập lòe Lúc sáng lúc tối Thoạt nhìn trông cực kỳ quỷ dị Cô bật tách một cái bóng đèn hỏng rồi chắc là sẽ nhắc chủ nhà đi thay một chút thôi không tìm được gì muốn quay về phòng để ngủ đèn vừa tắt căn phòng một lần nữa tối sầm bóng ma ở góc tường phảng phất như đang di chuyển giống như có một bóng người từng chút từng chút bò lại gần giường sau đó bỏ xuống cuối giường cố phi âm đã ngủ cô dường như mơ một giấc mơ trong bóng tối có một bóng dáng đen như mực đang bay về phía cô quấn lên chân cô ở bên tai còn mơ hồ nghe tiếng khóc ai oán thê lương tại sao tại sao lại giết tôi sao lại giết tôi Trả bạn cho tôi Trả bạn cho tôi Tôi đau đớn lắm Cứu tôi với Cứu tôi với Âm thanh càng lúc càng bén nhọn Tựa như là ghé vào tay cô Mà dít lên Cố phía âm Bị ồn ào lên phất tay một cái Lăn lộn Cô nhấc chân lên quắp chân mà ngủ tiếp Này, cái đồ cầm kia, nhanh nhanh cái tay lên, nhanh chóng rửa hết chậu bát để đi. Phía trước còn bao nhiêu việc đó. Ông chủ đứng từ trên cao nhìn xuống nói. ai nói cậu động tác nhanh lên còn không nghe thế sao? Nhìn xem, còn bao nhiêu bát đĩa kia kìa, đừng có lề mề nữa. Hời, nếu như không phải là tôi tốt bụng. Cậu cho rằng một người cầm như cậu, thì có ai thèm, hả? Có ai thèm thuê, làm việc mà cứ lề mà lề mề. Chỉ thích, lười biếng. Ngày có phải là cậu đang thầm chửi tôi hay không? Hả? Cậu còn phải cảm ơn tôi đấy. Nếu không phải là tôi thấy cậu đáng thương. Cho nên nhận cậu. Cậu cho rằng là một người câm như cậu. Không có chứng minh thư, không có giấy tờ. Có thể tìm được một công việc tốt như vậy ở đây sao? Nó không chừng bây giờ cậu còn đang phải ngủ ở ngoài đường đó. Người bị gọi là người câm, khom cái lưng còng. Cúi đầu ngồi trước một chậu bát đĩa đầy dầu mỡ. Hắn cầm khăn, rũ đầu không ngừng rửa bát. khi bị mắng cũng không ngẩng đầu lên ông chủ nhìn bộ dáng âm trầm như vậy thầm trời suối quầy thúc giục thêm vài câu sau đó đi ra ngoài bàn tiếp khách người câm thấy ông chủ đã đi xa ngẩng đầu lặng lẽ nhìn ông chủ một cái rồi nhổ một ngụm nước miếng hắn ném khăn rửa bát đứng dậy đến nhà vệ sinh hút một điếu thuốc nếu như không phải vì chạy trốn Ai muốn ngồi đây mà rửa bát, còn phải nghe người ta mắng trời. Tiền lương một tháng chỉ được một ngàn rưỡi, còn bị trừ bởi vì mấy cái bát mỏng chạm nhẹ một cái vỡ phải đèn. Dư lại cũng chỉ còn có một ngàn ba, còn không đủ để chơi mấy ván đánh bạc. Nếu như không phải là ở đây bao ăn bao ở, hắn sẽ không thèm ở lại mà làm cái công việc chó má này. Những ngày tháng nhục nhã như vậy, thực sự là hắn đã chịu đủ rồi. Nếu như không phải là bị trịnh tinh hại, hắn cũng không cần phải trốn chui trốn lùi như bây giờ. Khi người cầm hút hết một điếu thuốc quay lại, ông chủ đã đứng bên cạnh bàn rửa bát, chửi ầm mỹ. Thấy hắn về, liền chỉ vào hắn mà nói, À, cậu giỏi, cậu giỏi, cái đồ câm này, tôi sai cậu rửa bát, mà cậu lại rửa như vậy sao? Hả? Cậu rửa như vậy sao? Cậu vừa đi đâu? Cậu vừa đi đâu? Cẩn thận! Tôi chửi tiền lương của cậu đó. Người câm liền khom lưng chỉ chỉ cái nhà vệ sinh ở bên cạnh. Ý nói là hắn đi vệ sinh. Nhưng ông chủ nào có để yên như vậy. Vẫn cứ chửi mát. Nói công việc chưa xong mà còn đi vệ sinh. Cậu cứ 10 phút đi vệ sinh một lần. Là đi tiểu không hết. Hay là đi tiểu có tần suất. Có cần phải đến bệnh viện chữa trị. Bệnh thận hay không. Nếu như cậu thích đi vệ sinh như thế. Thì sao cậu không canh luôn nhà vệ sinh đi, dứt khoát ở trong đó luôn cũng được. Mấy người bồi bàn đi qua thấy như vậy, không nhịn được che miệng cười trộm, không cảm thấy người câm đáng thương, ngược lại còn cảm thấy rất hạ giận. Người câm này có một đống bệnh rất đáng thương, nhưng lại rất nhiều tật xấu, lười biến, rửa cái bát cũng không có ra hồn, đôi khi còn liên lụy làm cho bọn họ, lúc tan tầm còn phải đến rửa giúp. Không chú ý một cái, lại trốn vào trong nhà vệ sinh. Lúc này người cầm bị mắng, bọn họ đương nhiên là vui mừng xem náo nhiệt. Người cầm bị mắng đến, mặt đỏ tía tai, Ánh mắt đang cúi xuống hiện lên tia tàn độc. Hãy, còn thất thần ra đấy. Nhanh nhanh chóng chóng rửa bát đi. Nếu như không muốn làm thì cút xéo cho tôi. Còn các người nữa, chân tay đều nhanh nhẹ. Nhanh lên, cẩn thận không tôi chử lưng nữa. Người cầm siết chặt tay, cuối cùng cũng không dám làm gì. Tiếp tục cắm cúi rửa bát, nhưng trong lòng của hắn đang cực kỳ hận, đem tổ tông 18 đời ông chủ chửi mắng, còn chưa hết giận, chỉ hận không thể giết ông ta. Người cầm cúi đầu rửa bát, đột nhiên đang rửa, hắn cảm giác như túm được thứ gì đó. Trong chậu rửa bát nổi một tầng dầu, hắn căn bản không rõ là gì, sờ giống như là miếng thịt, nghi hoặc ngẩng lên xem. Không ngờ lại là một miếng thịt tươi, thịt làm sao lại rơi vào trong chậu này. Hắn cũng không để ý, liền vung tay ném đi. Thế nhưng điều khiến cho hắn khiếp sợ là miếng thịt này tự như là dính lên trên tay của hắn, ném kiểu gì cũng không rơi. Sắc mặt của hắn tái nhợt, cảm giác như là miếng thịt này như đang sống. Không chỉ bám dính lấy hắn không buông, mà dường như là đang có lực hấp thụ, phẳng phất như muốn rút vào trong máu thịt của hắn. Người câm cực kỳ kinh hãi, dùng sức để rằng miếng thịt kia ra. Nhưng hắn không tài nào rằng được, thậm chí cảm giác miếng thịt này càng ngày càng to, nó còn đang động đậy, như muốn chiếm đi nửa cánh tay của hắn. Người cầm mặt đầy kinh hoàng, thò tay vào trong nước, muốn rửa miếng thịt xuống, ai rẻ vừa cho tay vào thì hắn hoàn toàn sụp đổ, bởi vì hắn thấy nước ở trong chậu rửa bát, từ bao giờ đã biến thành một chậu máu loãng. Máu còn bốc lên mùi tanh. Hai cánh tay đều dính chặt vào móng Hắn sợ đến mức hét lên Hai chân bật dậy Điên cuồng trốn về phía sau Đá đổ luôn cả cái chậu rửa bát Bát đĩa ở bên cạnh đã vỡ loảng soạn Ẩm mỹ làm cho đám người ở bếp Khiến bọn họ đổ ra nhìn Này đồ Cầm, Sao lại gào thét ghê như vậy Đồ Cầm?" Đúng là đồ Cầm, Cậu làm cái gì vậy Xem kìa cậu làm vỡ hết bát đũa rồi Việc này là tại cậu chứ không phải là tại chúng tôi Chờ một lát nữa Ông chủ trừ tiền lương Cậu đừng hòng mà dính dáng đến chúng tôi đó Đừng để tới nó nữa Để tự nó dọn dẹp đi Dù sao chuyện này cũng không liên quan đến tôi Người câm còn chưa hoàn hồn Ánh mắt nhìn ghét bỏ đồng nghiệp Lại nhìn cánh tay của mình Trên tay bây giờ làm gì Còn miếng thịt nào đâu Chậu nước rửa bát kia vẫn là nước rửa bát Căn bản cũng không có máu me gì cả Giống như là mọi chuyện vừa rồi xảy ra Chỉ là một thứ ảo giác Người câm bị ông chủ mắng Tính kỹ ra hắn đã đánh vỡ hơn 30 cái bát Mỗi cái 10 tệ Tính ra là 300 tệ Trừ vào tiền lương của hắn Hơn nữa trước đó Còn bị trừ lương vì tội lười biếng Tháng này có thể dư lại 1000 đã là tốt lắm rồi. Khi ông chủ mắng người câm, hắn từ đầu đến cuối cúi đầu, thoạt nhìn bộ dáng đang nhẫn nhục chịu đựng, nhưng thực tế, hắn đang nghiến răng nghiến lợi, trong mắt hiện lên vẻ hận thù. Tối hôm đó, sau khi tan tầm, đồng nghiệp đã trở về ký túc xá dành cho công nhân, tóm tụm cùng một chỗ để nói xấu người câm. Người câm vừa làm cho người ta không thích vừa trầm nhạt lại còn khôn lỏi bẩn thỉu Dâu ria thì xồm xoàm còn không biết cạo tóc tai mọc cũng không có cắt cả người nhìn qua cực kỳ âm trầm bình thường cũng chẳng có bạn bè gì nghe nói vài năm nay sang năm mới người câm không có về nhà có phải là ở trong nhà không có người thân này tôi cũng không thấy hắn gọi điện thoại cho người nhà bao giờ có thể đúng là không có người thân rồi Hắn như vậy, người nhà chắc là cũng bị làm cho tức chết. Này, các người có để ý không? Mỗi một lần ông chủ mắng người Câm, bộ dáng của hắn rất khó ưa đó. coi cái bộ dáng kìa, giống như là muốn giết người vậy. Trông ánh mắt thật là đáng sợ. Này, chắc là cậu nhìn nhầm rồi, người Câm yếu như vậy thì giết được ai chứ? Người Câm đẩy cửa tiến vào. Đồng nghiệp đang nói chuyện lập tức ngậm miệng. Mỗi một người đều quay ra chơi điện thoại. Người Câm đi vào nhà vệ sinh rửa mặt. sau đó bò lên giường ngủ cho đến rạng sáng hơn ba giờ toàn bộ ký túc xá đều im ắng người câm vốn đang ngủ bỗng nhiên mở chừng mắt cẩn thận rời khỏi giường đi ra ngoài ban công lật người nhảy sang ban công phòng bên cạnh sống ở đó chính là ông chủ ưa lệnh khót hay bắt nạt kẻ yếu hắn cũng chẳng định làm gì chỉ muốn mượn một chút tiền tiêu Ông ta thích trừ tiền như vậy, liền để cho ông ta nếm thử mùi vị mất tiền xem. Ông chủ ở một mình trong phòng im phăng phắc, thậm chí mơ hồ còn nghe được cả tiếng hít thở phì phò. Người câm lần mò tới bên giường, từ dưới gối đầu sờ thấy một cái túi tiền, mở ra nhìn một chút, bên trong chỉ có năm 600 tệ. Hắn âm thầm xì một tiếng. khinh mệt ông chủ đúng là một con quỷ nghèo. Lấy tiền đút vào trong túi mình. Hắn đứng dậy định đi. Ai dè ông chủ mơ hồ tỉnh lại. Nhìn thấy có người đứng ở bên giường. Ông sợ hãi quát. Ai vậy? Người đâu? Có trộm, có trộm. Người câm sợ hãi nhảy dựng lên, bị phát hiện là xong đời. Đến lúc đó Bị đưa đến đồn cảnh sát Vậy thì vài năm trốn chui trốn lội vừa qua Coi như là uổng Hắn không nói hai lời Nhào lên lấy quần áo ở bên cạnh Vùi vào đầu của ông chủ Sau đó Nhảy đè lên trên người của ông chủ trợn mắt Liều mạng đè không để cho đối phương khả năng phản kháng Ông chủ tốt xấu gì Cũng là một người khỏe mạnh Vốn là có thể phản kháng Thế nhưng bị trùm chăn ông ta không tài nào dẫy rủa được. Dần dần, ông chủ chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, đầu óc đã trở nên mơ hồ. Người cầm thấy người đàn ông không còn phản ứng, ngay cả dẫy rủa cũng không. chẳng khác nào như là một người chết. Hắn dần dần buông lòng tay, bỏ áo trùm trên mặt của ông chủ ra. tưởng rằng sẽ nhìn thấy khuôn mặt không còn thở nữa, không ngờ thứ hắn nhìn thấy Lại là khuôn mặt của một người đàn bà dưới tấm chăn Khuôn mặt đó hắn nhớ rất rõ. Chính là Trịnh Tinh, là vợ trước của hắn. Chính là người vợ đã bị hắn giết chết. Khuôn mặt cô trắng bạch cứng ngắt. Một đôi mắt trợn lên màu xám trắng. Trên mặt đầy máu. Nhìn hắn. Anh lại còn định muốn giết em một lần nữa sao? Hả? Người câm cả kinh, lui về phía sau, lại cảm thấy hình như đằng sau lưng dựa vào gì đó. Hắn kinh hoàng quay đầu nhìn lại thì thấy là con trai hắn. Đứa bé còn rất bé. Nhưng trên đỉnh đầu có một vết thương, thậm chí có thể nhìn thấy cả xương sọ. trong mắt cũng sắp sửa rụng xuống, máu tươi đang ầm ọc chảy ra. Thằng bé nhìn hắn. Sao ba lại giết con, giết mẹ? là do con không ngoan do ba. A ơi. Ba. Người câm run rẩy khi hắn ngã lăn xuống giường bò dậy, định chạy. Hắn mở cửa nhưng không tài nào mở ra được. Người trên giường cũng chậm chậm lút đi về phía hắn. Trên người đều là máu, thậm chí có thể nhìn thấy vết dao chém toạc cả da, máu thịt lẫn lộn cực kỳ đáng sợ. người cầm dính sát người vào cửa mồ hôi lạnh đã chảy dòng ròng chân cẳng mềm nhũn tôi tôi không giết các người không tôi, tôi không có giết các người không phải là tôi giết người phụ nữ bay tới trước mặt hắn mỗi một lần cô bước đi vết thương trên người đều chảy ra rất nhiều máu rất nhanh ở trên mặt đã đọng lại thành một vũng máu nhỏ máu cứ chảy tong tòng Chảy tới phía chân hắn. Thực sự, nhìn hình, này, hình ảnh này cực kỳ đáng sợ. Người cầm bị dọa đến nỗi hồn phi phách tán. Vừa rồi sự tàn nhẫn đều đã biến mất. Hắn điên cuồng kêu lên. Cô đi, cô đi, các người cô đi. Tôi không có giết các người, tôi không có giết các người. Là các người ép tôi mà, là các người ép tôi. cô đi cô đi các người đều đáng ghét lũ đang chết cô đi cô gả cho tôi cô là người họ bành chết cũng là ma họ bành cô lại dám vọng tưởng tái hôn cô là đồ đàn bà lăng loạn cô cô đáng chết cô đáng chết cô là đồ đáng chết còn có mày nữa, mày là con của tao, mày, mày là con của tao, mạng của mày cũng là do tao, tao muốn mày chết, thì mày phải chết, mày, mày người phụ nữ cùng đứa bé đều nhìn chăm chăm vào hắn, sắc mặt không đổi, từ từ bay lại phía hắn, máu tươi chảy ròng ròng, người câm đã bị dọa đến nội mất đi cả lý trí, hắn đi đến cửa phòng. Hắn điên cuồng vặn tay nắm cửa, rốt cục trong lúc hắn tuyệt vọng nhất thì cánh cửa đã được mở ra. Hắn cực kỳ vui mừng, không quay đầu lại mà xông ra ngoài. Hắn muốn chạy xuống dưới tầng nhưng lại thấy ở trước cầu thang có một cô gái đang đứng đó. Cô gái lặng lẽ nhìn hắn đăm đăm, làm cho hắn cảm giác trột dạ thoát tim. Cô gái mặc một bộ quần áo ngủ, cả người đầy máu. Thậm chí, nước mắt chảy ra cũng là huyết lệ đỏ lòm lòm, vẻ mặt lạnh lùng nhìn hắn. Người câm thật ra không quen biết cô. Hắn nhận ra cô là bởi vì sau khi hắn giết người chạy trốn, đã từng lén lút chú ý đến tin tức này. Vào thời điểm đó, hắn nhìn thấy ảnh chụp của cô gái, đã nhớ kỹ bộ dáng của cô. Nghe nói cô mới chỉ 23 tuổi, là con cái trong một gia đình Tên là Lý Như Là một sinh viên vừa mới tốt nghiệp Muốn trách Thì chỉ có thể trách cô Nếu như không phải là cô chạy tới làm hỏng Chuyện tốt của hắn Thì hắn cũng không muốn giết cô làm gì Không dám đi xuống Hắn chỉ có thể chạy ngược lên trên tầng Chạy lên đến tầng thượng Hắn nhìn dưới Mười tầng nhà cao chót vót Quẹt mồ hôi lạnh ở trên mặt Ngoài kinh hãi ra Thì hắn cũng chỉ có kinh hãi Hắn không muốn chết Hắn không muốn chết một chút nào cả Hắn quay đầu nhìn lại Thấy người phụ nữ kia Dắt đứa bé bay tới Bên cạnh bọn họ còn có cả cô gái Lý Như Ánh mắt Âm u như vậy Khiến cho người câm cảm giác Tiếp theo chính là lúc Hắn phải chết trịnh tinh lành lạnh nói bành lực tôi là vợ anh từng đấy năm anh hết ăn nằm lại cờ bạc thua thì uống rượu uống say thì đánh tôi nhắc tới ly hôn anh cũng đánh tôi sau này tôi mang thai tiểu văn tôi nói không nên đẻ nó ra Sợ nó sinh ra trong gia đình như vậy Sẽ phải chịu khổ Nhưng anh lại ép bắt tôi sinh Tiểu văn lớn như vậy Anh đã từng làm tròn trách nhiệm của người trai chưa Anh đã đưa được đồng tiền sinh hoạt phí nào Cho tôi để nuôi con chưa Anh đã bao giờ Đến trường để đón con chưa Anh chưa từng làm Anh còn ý việc mình là cha nó Cướp đi sinh mệnh của nó Anh còn là con người sao Anh còn là con người sao Anh còn không bằng cả loài súc sinh Tôi ly hôn với anh Không phải là do tôi phản bội Mà là do loại người không biết chịu trách nhiệm Không biết gánh vác như anh Người thông minh đều sẽ rời bỏ anh Cha mẹ anh không nhận đứa con trai như anh Anh trai chị dâu của anh cũng không thèm lo cho anh Ngay cả con trai Cũng bị anh giết chết Đáng đời Anh xứng đáng bị bạn bè xa lánh Sống cô độc cả một đời Lúc này bành lực dầm một tiếng quỷ xuống Tôi Tôi sai rồi Tôi đã sai rồi Tôi xin các người tha cho tôi Xin đừng giết tôi Tôi không muốn chết Tôi không muốn chết Bành Tiểu Văn nhìn hắn nói Ba Con Cũng không muốn chết Con Mẹ và chị Không muốn chết Sao ba lại giết chúng con à ba Ba ơi Ba Bành lực hoảng hốt Tiểu Văn Tiểu Văn ba sai rồi Ba sai rồi Ba xin con Con hãy giúp bà cầu xin mẹ đi Đừng giết bà, đừng có giết bà Bà là ba của con Con giết bà là con bất hiếu Con sẽ bị xét đánh Con sẽ bị đẩy xuống 18 tầng địa ngục Vĩnh viễn, vĩnh viễn không được siêu sinh đâu Tiểu Văn nhìn mẹ nói Con không sợ Bà đánh mẹ đau như vậy Con muốn để cho ba biết thế nào là đau đớn. Oán khí trong tay của Lý Như ngưng tụ thành một con dao. Cô cười lạnh một tiếng. Người đàn ông này làm cái gì thì cũng nói như là đúng vậy. Nói đạo lý với hắn chẳng được tích sự gì. Chỉ có thể để cho bản thân hắn cũng phải thử ném mùi bị giết. Chỉ có đau đớn thì mới làm cho hắn biết sợ. Cô chết như thế nào thì cô sẽ trả lại y như vậy. Cứu mời, cứu mời, cứu với. Ông chủ hôn mê ước chừng một giờ. Khi ông ta mơ màng tỉnh dậy thì thấy cửa phòng còn mở. Lập tức nhớ tới, vừa lúc nãy mình gặp trộm. Ông nhanh chóng đi báo án. Ở trong miệng còn lầu bầu mắng trời. Vừa tức vừa sợ suýt chút nữa Mình bị bịt mặt ngạt mà chết Chỉ hận không thể băm tên trộm ra thành trăm mảnh Sau khi cảnh sát đến Xem lại video trên camera Nhìn thấy một người đàn ông Chạy ra từ trong phòng của ông chủ Chạy lên trên tầng cao nhất Bọn họ liền đi lên trên đó xem xét Lại nhìn thấy người câm Bị dao đâm gục trong vũng máu Vụ án giết người ly kỳ như vậy làm cho cảnh sát rất coi trọng. Ai ngờ sau khi xác định dấu vân tay mới phát hiện, người đàn ông được coi là người câm này chính là bành lực. Hơn hai năm trước, ở phố B, đã giết vợ con và một khách thuê trọ. Trên người của bành lực bị trúng nhiều vết dao, trong đó có hai vết chém ở trên mặt. Hai vết chém vào cổ, một dao ở bên bả vai, ba vết đâm vào ngực, một dao đâm xuyên bụng. Ngoài những vết thương chí mạng này ra thì còn có một vết thương bị cào cấu, tổng cộng là mười mấy vết dao chém, hoàn toàn khớp với miệng vết thương của ba người đã chết. Năm đó, không thừa không thiếu một vết nào. Vụ án giết người ly kỳ này, truyền ra, khiến cho người ta thảo luận sôi nổi, đoán có lẽ vong hồn của ba người bị bành lực giết, quay về báo thù, cho nên mới xuất hiện vết thương giống như đúc như vậy. Không nghĩ tới. Người trong câm chỉ là giả vơ Ây, Hóa ra hắn xấu xa như vậy Ngay cả vợ con mình cũng dám giết Hiện tại ngẫm lại Chúng ta đã ở với hắn nửa năm ấy, May mà hắn không giết chúng ta đó Đúng vậy đó tôi sợ muốn chết Tôi nhìn thấy hắn thường ngày âm trầm Không chơi đùa cùng mọi người Ngày lễ ngày Tết cũng không về Còn nói hắn thật đáng thương Không nghĩ tới hắn lại là một kẻ giết người này Thật đáng sợ Tên này tâm lý bị vặn vẹo à Để các người nói xem Thực sự là có ma quỷ trở về báo thù sao? Chuyện này rất tà môn. Cảnh sát vẫn chưa bắt được hung thủ. tên đồn ma quỷ, ba người bị bành lực giết, hóa thành lệ quỷ về báo thù, lại càng truyền đi. Ông chủ bây giờ nhớ lại, vẫn còn kinh hãi không thôi. Đêm đó, ông thực sự bị bịt kín mũi miệng, còn tưởng rằng mình đã chết chắc, không ngờ là còn sống. Nếu như thật sự có lệ quỷ trở về tìm người câm báo thù, thì tìm đúng lắm loại người lòng lang dạ sói như vậy chết cũng đáng cảnh sát điều tra mấy tháng trời không tìm được chứng cứ người gây án cuối cùng đành phải khép hồ sơ lại cố phi âm rốt cục đã được ăn cua đồng do con ma ra bắt con cua rất to tức trước tiên là ngâm cua ở trong nước sạch một đêm chờ nó nhả hết bùn đất ra thịt cua ăn non mềm Ngày hôm sau rửa sạch cho vào nấu Một nồi hấp, một chảo rang Là món cua rang cay Cua hấp chín cực kỳ ngon mắt Toàn thân đều là màu đỏ Vừa nhìn thôi cũng khiến cho người ta thèm rõ dãi Vỏ cua vừa mở ra Liền thấy được gạch cua vàng óng Thịt cua mềm mịn, béo béo tươi ngon Ăn ngon đến nỗi Có thể nhốt cả đầu lưỡi Đặc biệt thích hợp là vừa xem tivi Vừa gặm cua Mắt mũi đều không dừng lại được Con sông này quả nhiên có quá nhiều đồ ăn ngon mà cô không biết. Con ma da này có thể giữ lại thêm vài ngày. Nhận được lệnh đặc xá tạm thời, con ma da khóc tu tu. Cô gái tóc dài này thật hung ác. Cuối cùng cũng cho nó một ngày có thể nghỉ ngơi ca hát. Cố phi âm ăn cua xong. Nhận được điện thoại mã áo gọi tới. Nói hắn đã từ thành phố Xê về. Bọn lục Giang Phi đã xuất viện. Thân thể đã ổn. Nếu có thể, Cho bọn họ đến gặp cô Kỳ thật chủ yếu là bọn họ muốn đến cảm ơn Chứ nếu như không có cô Thì giờ phút này Chỉ sợ bọn họ đã chết Cố phi âm rất thích cảm ơn Bởi vì mỗi một lần người ta đến cảm ơn Thì đều có nghĩa là cô sẽ có quà. Được thôi Có điều ban ngày tôi phải đi làm đó Phải chờ đến lúc tan tầm tôi về Mã áo vui vẻ nói được Thời gian quyết định là xế chiều ngày hôm đó Địa điểm là ở cửa hàng Mỹ thực cơ Là một nhà hàng cực kỳ nổi tiếng Nghe nói đồ ăn ở trong đó đặc biệt ngon Không những vị trí khó đặt Mà còn cực kỳ đắt Mà áo cũng phải đặt trước nửa tháng Mới có được một chỗ Hắn nói với Lục Giang Phi Này, cậu đừng nhìn cố đại sư Không dễ ở chung Mà còn khá đáng sợ đó Thật ra thì cô ấy rất tốt Lúc trước các cậu xảy ra chuyện Ngay cả cảnh sát còn bó tay bó chân Tôi phải nhờ cô ấy giúp đỡ Cô ấy không nói hai lời, đã đáp ứng ngay. Khi chúng tôi đi còn gặp bọn quỷ mặt người cướp máy bay. suýt chút nữa đó, còn chết ở ngay trên trời. Lục Giang Phi nói. Ừ, tôi hiểu mà. Ơ, cảm ơn người anh em, cảm ơn người anh em. mã áo cười cười. Nếu như có người hỏi, có một số việc chúng ta tốt nhất là đừng có nói ra thì hơn nghe chưa? Tôi sợ khiến cho cố đại sư phiền phức đó. Lục Giang Phi nhớ tới cảnh. Cô gái tóc dài hùng hãn, ăn sống con bé ma kia, trong lòng rôn rẩy, gật gật đầu. Ờ, ở, y, y, yên tâm đi, cái loại chuyện như vậy, cho dù là có nói ra thì chắc là cũng chẳng ai tin đâu. Là thật không ai tin, ma ăn người thì cũng là chuyện bình thường, nhưng ai có thể tin nổi là ma ăn ma. Huống chi Lục Giang Phi cũng rất cảm kích, cố đại sư, mỗi một người đều có bí mật của riêng mình, hắn khẳng định là sẽ không đi nói lung tung. Huống hồ cố đại sư Chỉ có vẻ ngoài nhìn trông hơi sợ một tí thôi Chứ đúng thật cô là người tốt Bởi vì người tốt Thì mới cứu người chứ Lục Giang Phi nhớ tới Cô gái tóc dài Không biết tại sao Hắn luôn cảm thấy khí chất của cô gái tóc dài Và con bé ma kia có chút na ná nhau Là một loại khí tức âm lãnh Khiến cho người ta nhìn Mà cảm thấy sợ dùng mình Hết tập 18. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.